Trưởng ra anh gần không bới ý với một số việc làm đang diễn ra ở huyện Tam Bình. Ông Kim tỏ vẻ ngạc nhiên trước thông tin của ông Sắc. Chuyện gì ở Tam Bình mà tôi không biết nhỉ? Ông Sắc cầm ấm chè rót thêm vào chén của mình nói. Quai đó ở Tam Bình đem thư tố cáo những việc làm sai trái của lãnh đạo ở Tam Bình lên gặp tay bao. Từ rồi tay bao ra xuống đó để kiểm chứng những điều tố cáo trong lá thư, sau đó về báo cáo lại với anh gần. Anh Ngân tỏ ra không bằng lòng với những việc làm đang diễn ra ở đó nên định xuống kiểm tra xem sao. Tôi đã nghe huyện ủy Tam Bình báo cáo việc ông Bao xuống làm việc ở đó rồi. Nhưng tôi nghe chuyện có người lên gặp các anh để tố cáo. Người đến tố cáo chỉ gặp ông Bao chứ không gặp tôi và anh Ngân. Ông Kim nói dứt khoát. Tôi sẽ tìm ra đứa nào viết từ tố cáo. Bây giờ anh kể cho tôi nghe chúng nó tố cáo những gì cả tôi và anh nhằn đều chưa đọc được lá thư tô cao ấy, chỉ nghe ông bao nói lại thôi. lá thư tô cao mấy việc, thứ nhất là huyện ủy chủ trương cho bà con cấy khoai tây để bán tự do. ông kim kêu lên, chuyện này thì huyện ủy tam bình chịu oan rồi, chủ trương cho bà con bán khoai tây tự do là quan tình ủy, chẳng liên quan gì đến huyện ủy tam bình, còn chuyện gì nữa? ông sắt kể tiếp, hợp tác xã gia đạo giải tán chạy lần tập thể chuyển về cho đội sản xuất nuôi để chia nhau. Lấy dụng hợp tác xã cho hội giáo viên nuôi lợn cho hợp tác, những việc này anh có biết không? Ông Kim thú nhận Việc làm cụ thể, tôi chưa nghe huyện ủy Tam Bình báo cáo Nhưng tôi cũng đoán được chuyện gì sẽ đến với hợp tác xã gia đạo sau khi ban quản trị được bầu lại Và tôi hoàn toàn ủng hộ, nếu như những việc làm ấy đưa lại lợi ích cho nông dân Ông xác uống xong chén nước rồi nói thông thả Nếu tôi nói với anh những việc làm đó là trái với chính sách tập thể hóa trong nông nghiệp thì anh tiếng sao? Ông Kim cười đáp lại Tôi tin rằng không khi nào anh nghĩ cũng như anh nói ra điều đó với tôi cả Nếu anh đã nói vậy thì tôi không xin nói thật lòng Tôi rất phân vân trước việc làm này của hợp tác xã gia đạo Cái đúng cái sai chập chờn trong đầu tôi chứ chưa phân định một cái rõ rệt Anh bảo cái gì có lợi cho nông dân thì anh ủng hộ Nếu anh coi tôi là bạn thì tôi xin quên anh nên tận trọng trước khi quyết định làm một việc gì đó liên quan đến chủ trương đường đối. Không phải ai cũng hiểu tấm lòng của anh đối với nông dân đâu. Ông Kim nói giọng bức xúc. Chủ trương đường đối gì cũng phải dành lấy một khoảng trống cho đầu óc sáng tạo của con người chứ. Cứ bó chặt lại một cục với nhau rồi đến lúc nào đó sẽ biến con người thành một cái máy. Chỉ biết làm theo sự điều khiển của người khác thôi anh ạ rờ dĩ tôi quên anh như vậy, vì biết tên nào những việc làm của các hợp tác xã ở Phước Vĩnh cũng đến tai anh Trung Chính, các anh cũng chẳng là gì tính của anh Trung Chính nữa. Anh ấy là người rất coi trọng nguyên tắc, sương hòa bê bối một chút, anh ấy còn tha thứ được, chứ đã vi phạm nguyên tắc thì không khi nào anh ấy tha thứ. Nếu nói dỗ anh Chung Chính thì tôi dỗ hơn anh nhiều. Trong thời kỳ hoạt động bí mật, gia đình tôi là một trong những gia đình cơ sở cha giống anh ấy. Và cũng chính anh ấy giác ngộ tôi đi theo cách mạng Còn nhiều này nữa Sự diễn gần như cả cuộc đời tôi yêu mến Gắn bó với nông dân Cũng do tôi được đọc những bài viết về nông dân của anh ấy Trước cách mạng tháng 8 Những bài viết đó có sức cuốn hút tôi một cách lạ thường Từ lúc ấy tôi mới bập bóng biết đọc Hiểu biết lý luận cách mạng chưa nhiều Nhưng do lối viết của anh ấy giản dị, thiết thực Hiểu biết rất tấu đáng cuộc sống của người nông dân Nên tôi đọc đến đâu hiểu đến đấy một con người như thế, tôi tin rằng anh trung chính sẽ nhìn thấy những điều bức bách của những người nông dân trong giai đoạn hiện nay. ông Sắc cười đủ. nếu được như vậy thì may cho anh. ông kim thấy khó hiểu với câu nói lớp đừng của ông Sắc nên hỏi. anh bảo nếu được vậy như là sao? còn nghĩa anh sẽ được như ý mà cũng có thể không? sáng mai anh có định đi với tôi và anh nhận không? có lẽ tôi không nên đi thì tốt hơn. tôi muốn để anh và anh gần tìm hiểu và đánh giá một cách khách quan tình hình ở Tam Bình, đặc biệt là hợp tác xã Gia Đạo nơi đã có thư tố cáo gửi lên cho các anh. nếu vậy tôi nhờ anh báo cáo cho huyện ủy Tam Bình biết sáng mai tôi và anh gần xuống làm việc với huyện ủy và hợp tác xã Gia Đạo. có thể thái độ của anh gần tăng đấy. anh nói với lãnh đạo Tam Bình cũng như Gia Đạo bình tĩnh trình bày cho có lý có tình. Anh gần bên ngoài chung thế tôi chứ bên trong là con người có tính phục thiện. Ông Kim cười. Không phục thiện cũng không được với xu thế đòi hỏi đổi mới cách quản lý hợp tác xã quần đông dân. Bánh xe đổi mới trong đông nghiệp đang quay theo chiều của nó. Các anh mà càng là nó đè cho nát chân đấy. Ông Sắc cũng cười và đáp trả. Không biết ai là người bị đè nát chân đây. Bị đến nhà. Thế bà thường đang ngồi nhặt rau muống trước khi ông Kim chút đối bực dọc Chẳng biết thằng nào của đạo thắng biết tư tố cáo đem lên lục cho tay bao Bà thường ngạc nhiên Ai nói với chú Ông sắc Vừa rồi ông ấy qua báo cáo cho tôi biết Sáng mai ông ẩn xuống tâm bình và ra đạo Bà thường hỏi Vì lá tư tố cáo ấy à Ông Kim ngồi bề xuống cho tốt và nói điếu trả lời Lá thư ấy chỉ gửi cho tay bao chứ ông Ngẩn và ông Sắc không hề hay biết gì Sau khi nhận được thư tố cáo, tay bao xuống tâm bình để thẩm tra những lời tố cáo trong thư Sau đó mới về nói lại với ông Sắc và ông Ngẩn Vì thế, sáng mai hai ông ấy mới đi Bà thường cười Xem ra mấy ông phái viên này không tin nhau lắm thì phải Đúng hơn thì tay bao không tin ông Sắc và ông Ngẩn Vì hai người này thường tỏ thái độ thận trọng khi nhận định những diễn biến năng diễn ra ở các hợp tác sản nông nghiệp Chẳng hiểu sao tôi chẳng có chút cảm tình nào Với cái bộ mặt tung thục của tay bao mới lạ chứ Mở mồm ra là hết chủ nghĩa này Đến chủ nghĩa khác Như cái máy nói Hắn tiêu biểu cho tôi lý luận giáo điều Nhắm mắt nói đừa bất chấp thực tế Loại người như tay bao trong đảng ta không thiếu Nó sẽ trở thành vật cản không nhỏ Của sự phát triển mọi mặt của xã hội đâu chị ạ Bà thường bê rổ rong bướng Đi ra cái bể nước công cộng Gần nhà bếp tập thể để rửa Xong đâu đó quay vào ngồi hút thuốc với ông Kim. Sáng nay Chu Quốc có trao đổi lại với tôi về việc chi bộ, ti tân nhập họp để xét lại kỷ luật của cậu sinh theo yêu cầu của thường vụ. Chu Quốc cho biết cậu sinh đã nhận rõ tác hại việc làm của mình nên tự giác xác định kỷ luật thay trừ ra khỏi đảng và xin đi làm việc khác chứ không giữ chức phó ti tân nhập. Ông Quốc còn xuống thăm dự buổi kiểm thảo của tay sinh không hả chị? Có. ý kiến của ông Quốc thế nào với việc tự xét mức kỷ luật của tay sinh? Chú chỉ đạo thế nào thì chú Quốc làm thế ấy chứ biết thế nào nữa. Ông Kim ngỡ ra. Chưa bảo tôi chỉ đạo chuyện gì? Lần trước tôi báo cáo kiến nghị của chi bộ thi tương nhập với chú. Chú không giất trí với mức cảnh cáo, ghi lý địch mà đề nghị khai trừ khỏi đàn và bố trí cho tài sinh đi làm việc khác, chứ không cho giữ chức phó thi tương nhập. Chú không nhớ hay sao? Ông Kim giật mình. Có lẽ trong lúc nóng giận, tôi nói hơi quán đà rồi chị ạ. Đúng là tội của tay sinh, chuẩn hàng quả tương nhập cho con buôn là một việc làm phí đạo đức Nhưng nó tự xác định kỷ luật như vậy thì coi như mới tết chứ còn gì nữa Xét cho cùng, công thần sinh nhậu chị ạ Trong hoàn cảnh kinh tế thời chiến, hắn chạy khắp nơi vơ vét nguồn hàng nhu yếu phẩm Để cung cấp cho bộ đội và nhân dân trong tỉnh đã là một kỳ công chị à? Bà thường hỏi Ý chú thế nào? Thuần như vậy hay thay mức kỷ luật? con người ta phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng không đơn giản chả có khi gần nửa đời người nỗ lực tận tụy mới đạt được ước mơ nếu ta không dùng lòng khoan dung để xem xét sai phạm của họ mà vội cả họ ra khỏi hàng ngũ của đảng thì tội cho họ quá tôi đề nghị từng vụ nên họp để xem xét kỹ lưỡng trước khi ra quyết định dưới ý kiến cá nhân tôi đề nghị khai trừ lưu đảng sáu tháng để cho cậu sinh có thời gian sửa chữa sai phạm của mình tạm thời không để cậu sinh giữ chức phó tư tương nhập mà điều về bộ phận văn phòng của tỉnh ủy Nếu phần đô tốt sẽ bố trí trở lại vị trí phó tiên tương nghiệp Phải tận dụng năng lực của cán bộ cấp dưới chị ạ Đây là ý kiến cá nhân chứ không phải ý kiến chỉ đạo gì đâu đấy Bà thường hỏi Định khi nào học thường vụ Phải cho Lão Côn đi Thạch Sơn về mới học được Chị sắp xếp chương trình để ngày kia đi xuống Tâm Bình xem Từ cuộc tiến tâm quả mấy ông phái viên có gì đặc đối không Đồng thời xem cái ban quản trị mới của gia đạo triển khai công việc làm ăn như thế nào Chị có sắp xếp đi hộ tôi được không Biết tiên từng quỷ đã phân công thì từ chối thế nào được Bà thường nói đùa rồi cười vô tư Thanh vừa ra khỏi phòng Cũng là lúc trước một cuộc của ông Gần và ông Sách chạy vào Thanh dừng lại để đón chỉ nhìn thấy cũng từ trong nhà vội vã đi ra Ông Gần và ông Sách bước xuống xe Chủ động chào niềm nợ Chào các đồng chí Tôi là Ảnh Còn đây là ông Sách Chắc các đồng chí chờ chúng tôi lâu lắm rồi phải không Thành Bộng thính có cảm tình ngay với tác phong tự nhiên, cười mở của ông ẩn bắt tay ông gần xong, Thành cũng tự giới thiệu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thành, Chủ tịch huyện, còn kia là đồng chí Chi, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy. Xin mời hai đồng chí vào phòng khách uống nước. Trên đường vào phòng khách, ông gần hỏi. Anh Kim báo cáo cho các đồng chí biết hôm nay chúng tôi xuống làm việc rồi phải không? Chi đáp. Vâng ạ. Ông Ấn cười hỏi đùa Có bày cho các đối phó không? Chi cười đáp lại Có chuyện gì đâu mà bí thư tuyển ủy Phải bày cho các đối phó ạ? Tôi hỏi đùa cho vui vậy thôi Chứ tên nào ông Kim chẳng trao đổi trước Với các đồng chí nội dung chúng tôi xuống làm việc hôm nay? Chi thừa nhận Chuyện ấy thì có Nếu không thì làm sao chúng tôi biết các đồng chí xuống làm gì để chuẩn bị trước ạ? Trong lúc thành giọt nước Ông Ấn hỏi bà con đã bán hết khoai tây chưa? thành đáp bà cáo đồng chí đã bán hết rồi à? nhà bán nhiều nhất được bao nhiêu tiền? ông xác hỏi thành đáp việc này chúng tôi chưa nắm được nhưng chắc chắn chẳng được bao nhiêu nhà nào bán nhiều nhất cũng chỉ khoảng 3 tạ giá bán cũng thất thường có người bán hai hào một cân người thì bán một nào rưỡi một hào tám tùy theo khoai tốt hay xấu ông ngẩn nhầm tính Cứ tính bình quân một thảo tám đi, thì một tạ cũng được 18 đồng, cũng dâu đến vậy Hợp tác xã thu về trong bình được nhiều ít. Chuy đáp, để bà con thắt vụ đói giáp phạt nên hợp tác xã không thu thêm bất kỳ một khoản nào ngoài công cây bừa, phân bón và thủy lợi. Công chăm bón suốt vụ thì đã khoán cho các tổ, các nhóm cả rồi nên hợp tác xã không thu công chăm sóc Ông Ẩn hỏi, như vậy là hợp tác xã không có tích lũy. Vụ sân canh vừa rồi chúng tôi coi đó như một biện pháp tình thế để cứu đói vụ giáp hạt Nên không để cho hợp tác xã thu tỷ lệ hoa lợi làm được của bà con Nếu sau này tiếp tục làm vụ sân canh Chúng tôi sẽ tính toán chu đáo giữa lợi ích của hợp tác và xã viên như đã làm với hai vụ lúa từ trước đến nay Thành đứng lên Xin lỗi, các đồng chí làm việc với đồng chí bí thư huyện ủy Tôi xin phép đi một lát rồi quay lại ngay Ông ẩn đoán biết Thành đi đâu nên đưa tay ngăn lại Nếu các đồng chí định đi báo làm cơm trưa Thì tôi nhé Chúng tôi sẽ làm việc với các đồng chí mấy phút Rồi cầm các đồng chí xuống hợp tác xã Gia Đạo Làm xong việc Chúng tôi về ngay Vì châu nay tôi có công việc và về Hà Nội Chị bảo Các đồng chí vội gì mà không ăn với chúng tôi một bữa cơm Xuống Gia Đạo làm việc xong Quay về đây ăn cơm rồi về Đừng nào thì cũng đánh dỡ bữa Đồng chí bí thư huyện ủy của chúng tôi nói đúng đấy ạ Làm việc xong ở Gia Đạo Đừng nào hai đồng chí cũng về qua đây Chúng tôi mời hai đồng chí dừng lại dùng bữa rồi về Ông Ấn nhìn đồng hồ rồi bảo Nếu vậy, các đồng chí báo cho chúng tôi báo xuất cơm tập thể Kể cả đồng chí lái xe Nếu làm khách đi là chúng tôi bỏ cơm ra về đấy Thanh cười Vì thì tôi cũng xin nói trước Tập thể chúng tôi tăng ra nên gà nhiều lắm Ngoài thức ăn quả bếp Chúng tôi mời các đồng chí ăn thử gà Chúng tôi tăng ra xem có khách gà mua ở chợ không Ông sát cười Nếu đúng là gà tăng ra thì chúng tôi chẳng dạy gì mà từ chối Chính nhìn ông Ấn xem ra con người này cũng không đến nỗi khu cứng như ông bao Thầm nhận xét xong chỉ nói Nông dân chúng tôi quý nhất là thật lòng Để thật lòng với nhau thì 100 chỗ lịch cũng kê cho bằng Ông Ấn cười ý gì Cũng còn phải xem lịch thế nào mới nói cho kê bằng được hay không Chị cũng không vừa tôi nói thật lòng và đồng chí lại nghĩ tôi nói bóng nói gió hôm trước đồng chí bao về đây quy trục cho lãnh đạo huyện chúng tôi hàng trăm tội chúng tôi ấy cũng thẳng thắn nói với đồng chí ấy chúng tôi có cái tội to nhất là mong muốn cho dân được no đến đã làm một số việc vượt ra ngoài khuôn khổ nếu cấp trên thấy những việc làm ấy là sai trái mà ra lệnh cấm thì chúng tôi xin chấp hành sau đó chúng tôi xin lỗi bà con nông dân và cũng xin bà con cho chúng tôi từ chức vì chẳng làm gì được cho họ ông ẩn nói với ông sắt Trung Bình bị bí thư huyện ủy Tam Bình Đánh một đòn phù đầu giống ông Sắc cả Không cháo phải rút lui thôi Ông Sắc khỏi đùa Anh định bỏ bữa tìm ngà tăng ra hay sao Thì cũng bỏ cuộc chạy lên người Chứ biết làm sao bây giờ Không khiến trở nên cười mở Sau những câu nói đùa Chỉ nói cho đà Các đồng chí bảo chúng tôi đánh phù đầu Nghe nặng nề quá Thực ra sau khi đồng chí bao làm việc với chúng tôi ra về Chúng tôi đoán thế nào các đồng chí cũng xuống kiểm tra lại Những điều đồng chí bao báo cáo cũng như kiểm tra nội dung tố cáo của một thần tử bất mãn nào đó trong nội bộ chúng tôi đã gửi cho các đồng chí về lát tư tố cáo, chúng tôi không quan tâm vì biết đó chỉ là những lời vu không có ác ý Giữa những điều đồng chí bao chất vấn, thường bộ huyện ủy chúng tôi đã ngồi lại với nhau giao xuất lại một cách nghiêm túc Việc xem chỉ đạo của huyện ủy cũng như lãnh đạo, ra đạo thắng và tác giả ra đạo sai đúng ở chỗ nào Cuối cùng chúng tôi vẫn chưa nhận ra mình thiếu sót ở chỗ nào ông ngân trở về với tác động nghiêm túc đúng sai chỗ nào chúng ta sẽ nói với nhau sau hôm nay tôi và đồng chí xác xuống làm việc với các đồng chí ba vấn đề thứ nhất là chủ trương cho giải cắn chạy lợn tập thể chuyển về cho đội sản xuất thứ hai là lấy dụng hợp trang xã chưa cho hội giáo viên để khoán lợn cuối cùng là quyết định hủy bỏ kết quả bầu cử ban quản trị tôi đồng ý là không xem xét đơn thư tố cáo mặc dù những lời tố cáo đó có nhiều điểm trùng hợp với những vấn đề chúng tôi làm việc với các đồng chí hôm nay, chúng tôi xin giải trình với các đồng chí hai vấn đề đầu, dừng vấn đề quyết định hủy bỏ kết quả bầu cử ban quản trị. Chúng tôi muốn các đồng chí xuống hỏi trực tiếp người dân Ga Đảo, cho sẽ rõ đúng sai chỗ nào. Nhân đây, tôi cũng xin báo cáo để các đồng chí biết, nhà trẻ và mẫu giáo của hợp tác xã Ga Đảo bao nhiêu năm nay để sập vệ những ngôi nhà hoang, không ai dám gửi con mình để đi làm đồng hiện nay ban quản trị mới được bầu đã làm lại nhà trẻ và mẫu giáo tương đối khang trang tuyển thêm bốn cún nuôi dạy trẻ trong chi đoàn thanh niên và định xuất ăn hàng ngày cho các cháu một cách rõ ràng bà con giáo viên hết sức phấn khởi đua nhau đưa con đến gửi ông ẩn xem đồng hồ rồi bảo chi tất cả nghe bây giờ ngồi đây nghe các đồng chí báo cáo lát nữa xuống ra đảo lại nghe báo cáo giống như các đồng chí thì lãng phí thời gian quá có khi đồng chí Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện cùng đi với chúng tôi xuống gia đạo rồi làm việc luôn một thể. Chi tới hợp lý nên lên xe đi cùng với ông ẩn xuống gia đạo. Thành lấy lý do bận công việc nên ở lại cơ quan. Ban quản chỉ gia đạo đang họp thấy chi xuống chạy uồ ra đón. khi tính trong xe còn có hai người lạ mặt thì mọi người chứng lại. chờ ông ẩn và ông sắc xuống khỏi xe chi giới thiệu. tôi xin giới thiệu với mọi người đây là đồng chí ẩn và đồng chí sắc. Phái viên của Ban Bí thư Trung ương đang công tác ở tỉnh ta xuống thăm và làm việc với hợp tác xã. Đồng chí Ẩn là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó ban nông nghiệp Trung ương. Tôi không xin giới thiệu với hai đồng chí, nên là ban quản trị của hợp tác xã Gia Đạo, đồng chí Dậu là chủ nhiệm hợp tác xã. Ông Ẩn và ông Sắc lần lượt bắt tay mọi người, nói vui vẻ. Chúng tôi về công tác ở tỉnh ta đã lâu, nhưng ngoài phức bến ra, chúng tôi còn làm việc với Phú tỉnh nên không có thời gian đi hết các nơi trong tỉnh. Hôm nay mới xuống được huyện Tam Bình và hợp tác xã của các đồng chí. Các đồng chí đang họp à? Dậu đáp Vâng, xin mời hai bác và bí thư vào uống nước. Phòng khách phòng hợp chúng tôi chỉ là một, nên hai bác thông cảm. Mọi người đi vào nhà, chỉ cố ý đi đùi lại mấy bước cùng với dẫu Đang họp à? Chi hỏi Vâng, chúng tôi đang bàn nốt việc khoán lợn cho hội xã viên. Xong chưa? Nếu tìm được lối ra chưa chưa tính toán cụ thể tiêu chuẩn khoán như thế nào, sao chỉ xuống muộn thế? Làm việc sơ bộ ở huyện xong mới xuống đây? Dậu lo lắng hỏi, có căng thẳng lắm không ạ? Thái độ của hai ông này rất đúng mực, nếu có hỏi gì cứ bình tĩnh mà trình bày. Dậu cười, cựu truyền dưng đánh đổi A1 tại Điện Biên Phủ chỉ khỏi phải lo. Sau khi dậu dưới tiểu ban quản trị, ông ẩn hỏi, Tôi nghe nói các đồng chí làm lại nhà trẻ và mẫu giáo Đã làm xong chưa dậu đáp Phá đi để làm mới hoàn toàn Chắc phải chờ đến khi nào Hợp tác xã làm ăn không cá mới làm được bác ạ Hiện đại chúng cháu chỉ sửa chữa lại cho chắc chắn sạch sẽ Đóng thêm bàn ghế Cúi dừng nằm cho các cháu Tăng cường thêm các cô nuôi dạy trẻ Định mức ăn uống hàng ngày cho các cháu Và giao cho một phố trùng nhậm Là cháu biết to dõi xót sao hàng ngày Có điều này chắc làm cho hai bác hết sức bất ngờ đó là việc bà con xã viên hàng ngày tự giác thanh nhau ra làm, không yêu cầu hợp tác xã tiến công. Chepewong cố Cũ lạt cũng đều quả bà con đóng góp, hợp tác chỉ có mua gói để lập thay cho tranh lám vía Đúng ngạc nhiên nhất là có anh ngọ vốn là chủ nhiệm trước đây có nhiều tài tiếng trong bà con xã viên, vừa rồi cũng đưa mấy tấm gốm xoan dành để đóng giường đem ra tặng các cháu. chỉ nói tiếp lời dẫu, có lẽ đây là một tín hiệu tốt xin toàn bà con rất tin dẫm và tin tưởng ở ban lãnh đạo mới của hợp tác xã. Ông ẩn cười nói với ông Sắc. Bí thư huyện vị tâm bình lại giao đòn tiếp đối với trung bình giờ ông Mặt. Ông Sắc hưởng ứng. Nói một câu giải quyết được một chuyện thì anh và tôi thua là cái chắc. Chỉ cười. Tôi nói hoàn toàn vô tình mà các anh lại uốn thông theo cách nghĩ của các anh nếu bà con không tín nhiệm, tin tưởng vào ban quản trị mới, thì việc gì có chuyện họ tự nguyện lao động không lấy công điểm, lại còn ủng hộ vật liệu để sửa sang nhà trẻ. Tiếng ngừng ngang không dòi những lời đối đáp qua lại giữa Chi và ông Ngân, hàm chứa chuyện gì nên hỏi. Có chuyện gì thế ạ? Chi nói luôn. Có kẻ nào đó tố cáo với các đồng chí phái viên là bà con giáo viên rất tín nhiệm ban quản trị trước đây, nên trong lần bầu ban quản trị đầu tiên họ được bầu lại nhưng đảng ủy thấy bầu không đúng ý mình nên đã quyết định không công nhận và cho tổ chức bầu lại khiến bà con gia viên rất bất bình. lần này về gia đạo các đồng chí phái viên muốn kiểm tra thực hư thế nào. vừa rồi các anh kể chuyện bà con tham gia lao động không đòi công điểm, lại còn ủng hộ vật liệu để sửa nhà trẻ. tôi bảo việc ấy chứng tỏ bà con rất tín nhiệm và tin tưởng vào ban quản trị mới. hai đồng chí phái viên nghĩ là tôi thanh minh hộ cho ban quản trị mới của gia đạo. bà bắt tỏ vẻ bực bỏ các bác tin vào những kẻ tối bùn làm gì? không nói nhưng chúng tôi cũng biết kẻ tối cáo là ai. chẳng qua không ăn được nên muốn đập đổ đấy mà. bích cũng tỏ ra bực tức. bản thân cháu tham gia ban quản trị hợp tác xã chẳng phải tham quyền cố vị hay tham lam lợi lộc gì đâu hay bác à. chẳng qua trong muốn đóng góp một phần sức lực của mình và việc xây dựng hợp tác xã trong giai đoạn đang gặp rất nhiều khó khăn có thế thôi. ông ngẩng vua tay. Việc bầu ban quản trị như vậy đã rõ Không nhắc lại nữa nha Bây giờ ta bắt đầu bàn những việc khác được chưa Chị đáp thay cho ban quản trị Trước khi vào làm việc Tôi xin phép có mấy lời Hôm nay các đồng chí phái viên về thăm Và làm việc với hợp tác xã của các đồng chí Có vấn đề gì các đồng chí ấy cần hỏi Tôi đề nghị các đồng chí cứ trình bày một cách thẳng thắn. Nếu có ý kiến gì Về việc điều hành hợp tác xã Các đồng chí cũng mạnh dạn đề nghị Để trên nghiên cứu Việc làm nào của các đồng chí coi là thiếu sát Thì tự xác nhận để khắc phục sở chữa Sau khi nghe báo cáo về cơ sở vật chất của gia đạo Ông xác hỏi Các đồng chí có thể chỉ đóng nguyên nhân Vì sao cơ sở vật chất như vậy Mà hợp tác xã không khá lên được không Vì sao có vấn đề năm nào cũng chứa đói ra hai vụ giáp hạt Dẫu mạnh dạn đáp Chuyển gió như ban ngày Chứ có điều có dám nhìn nhận nói không thôi ạ Nếu đúng thì làm sao mà không dám nhìn nhận Ông Ảnh hỏi khó lắm bác ạ sao thế cái đúng cái sai bây giờ cũng thật khó nói tôi nói ra hai bác đừng cho tôi là mất lập trường cái từ là đúng thì nó lại làm nghèo hợp tác giả ngược lại cái tưởng là sai thì lại làm cho đời sống nông dân thấm khá lên ông cẩm nói chen vào anh giàu nói đúng với hai bác cả chẳng ai nói đừng lối đưa bà con nông dân và làm ăn tập thể là sai Nhưng khi bắt tay vào thực hiện Thì lại có nhiều điều chưa trúng cái ý của người nông dân Nói thị dụ Do coi tất cả là quả chung Nên người nông dân chúng tôi chẳng có gì ngoài ngôi nhà Và mấy cái túc cái mệt Và mấy cái nồi nấu cơm Ngay cả con người mình gần như biến thành quả chung Muốn làm cái gì khác đi cũng không được Làm tốt không ai biết Làm xấu chẳng ai hay Đi đến chỗ làm cho qua ngày đoạn thắng hay bác bảo làm sao mà không nghèo không đói Ông ẩn bảo đây chẳng quan là vẫn dùng tay chứ không phải do chủ trương chính sách sai. Chúng tôi cũng không nghĩ chủ trương chính sách là sai nhưng nó hẹp và bó chặt quá. Dẫu nói muốn nghĩ muốn làm một việc gì đó khác đi thì vấp phải những điều cấm kỵ. Còn việc bắt bảo vẫn dụng sai có được phép vận dụng gì ngoài những điều quy định mà bắt bảo vận dụng sai. Ông xét thấy nếu để rơi vào cái trận độ cơ chế thì không biết khi nào gỡ cho ra nên đề nghị. Bằng này có gì nói sau vì tình giờ eo hẹp nên đồng chí báo cáo nút tình hình hiện nay của hợp tác xã trong đó có việc khoán lợn cho đội sản xuất và hội giáo viên dầu cũng muốn nói rõ những việc làm của ban quản trị để xem thái độ của hai ông phái viên này xử sự, sự thế nào vâng tôi xin báo cáo tiếp sau khi được bà con tín nhiệm bầu vào ban quản trị chúng tôi đã lên một kế hoạch củng cố lại hợp tác xã việc gì làm được trước khi bắt tay vào làm vụ chiêm chúng tôi làm ngay Song song với việc làm, nhà trẻ đã báo cáo là sắp xếp lại chăn nuôi, chuyển chạy lợn của tập thể hợp tác về khoán cho đội. Nguyên nhân của việc làm này là chạy lợn của tập thể trước đây không năm nào đạt chỉ tiêu kinh cho nhà nước. Về hình thức, chạy lợn làm rất đúng với sự hướng dẫn của trên, thuê chuồng trại, cắt đất trồng đông, cử tổ chăn nuôi chuyên trách, có tổ trưởng, tổ phó đồng hoàng. Nhưng tất cả chỉ là hình thức, thực chất tổ chăn nuôi chuyên trách chỉ là những người làm thuê cho hợp tác xã lợn tăng trọng không được chủ khen hao hụt không bị chủ phạt trước ngày bầu lại ban quản trị lần hai ông chủ nhiệm cũ biết cây phú cho gia chủ lợn chọn sáu con béo nhất đưa về vật ra mổ thịt gọi là chơi cho bà con ăn liên hoan mừng ngày bầu ban quản trị Mấy cán bộ ban quản trị cũ cùng với chủ tịch chén chú tránh đánh với nhau lòng bè tiết canh đến tận nửa đêm những tổ chăn nuôi chuyên trách chẳng được dư muối gì ngoài phần thịt chia cho gia đình ông ẩn giật mình có cả chuyện đó kìa vâng Ngay tương lệnh kêu tôi và đồng chí Bí thư Chi Bộ đi ra sân co xem thử có chuyện gì thì đã thấy sáu con lợn bị chọc chết xong đang nằm chờ cạo lông. Khi chúng tôi bảo làm như vậy là xâm phạm vào tài sản của tập thể thì họ mỉa chúng tôi là nếu không nhận tiêu chuẩn thịt lợn của hợp tác chia thì báo trước để họ không phải chia phần cho gia đình tôi và đồng chí Bí thư Chi Bộ. Ông Ẩn tỏ ra bức bối. mà con giáo viên có ý kiến gì về việc này không? Dậu cười méo mó nói ra hai bác đừng cười cả năm mới có miếng thịt lợn hợp tác chưa cho để ăn thì mừng quá chứ còn nói gì nữa ạ ông gần ngồi lặng yên chính khuôn mặt hiện lên nỗi băn khoăn la sau ông nói tôi hơi bị bất ngờ vì chuyện vừa rồi bây giờ tôi muốn nghe cụ thể về việc lấy đất tập thể khoán cho hội giáo viên nuôi lợn theo tôi đây là một việc làm mạo hiểm và có rất nhiều yếu tố rủi ro không biết lãnh đạo hợp tác xã nghĩ gì trước khi quyết định làm chuyện này dậu nói chúng tôi đã bàn rất kỹ việc này. thực ra đây là đề xuất của một số bà con giáo viên, vì nhận thấy lợi ích to lớn của việc khoán lợn cho hộ, nên sau khi bàn kỹ, chúng tôi quyết định ngoài việc khoán lợn cho đội, sẽ cho khóa nhân cả hộ giáo viên. ông ẩn nói. tôi muốn ngày cụ thể. việc này chúng tôi đã bàn giao cho cháu bức tính toán, vừa để cho bức trình bày cụ thể để hai bác nghe. lần đầu tiên trong đời biết được tiếp xúc với những người lãnh đạo cấp trung gương. Nên khi nghe dậu bà mình báo cáo Bích tỏ vẻ lo lắng sợ sệt Cô lung túng hết xoay quấn sổ trong tay Lại cầm ngoài bút máy đưa lên miệng cắn Ông phát tình kiến nhận ra về lung túng của Bích nên nói đùa để Bích lấy lại bình tĩnh Cháu cứ bình tĩnh trình bày cho hai bác nghe Không việc gì phải lo lắng cả Đến máy bay Mỹ mà cháu chưa sợ Thì việc gì mà phải sợ hai bác Hay là cứ coi bác và bác ẩn như hai chiếc máy bay của Mỹ đi Cháu cứ nhắm bắn thả sức Cùng với đôi nói đùa của ông Sắc, King Bích đang dần dần lấy lại sự tự tin. Bích đứng lên, vân vê cuốn sổ trong tay, nói những giọng vẫn còn run. "Tôi xin trình bày cụ thể để hai bác nắm được. Theo dự kiến của ban quản trị, mỗi hộ gia viên được nhận 10 thức ruộng để trồng xuất thức ăn cho lợn, 30 đồng để mua giống và bốn chục công lao động cho một năm. Hộ gia viên một năm phải nộp lại cho hợp tác xã 40 cân lợn hơi, bốn trại phân chuồng. Làm một phép tính so sánh cho thấy, hợp tác xã có 230 hộ Nếu mỗi hộ được chia cho 10 tấc đất sản xuất thức ăn cho lợn thì mỗi tất cả là 16 mẫu, tức 5, ,5 hecta rưỡi. Nếu năng suất lúa đạt mức lý tưởng 4 tấn rưỡi một hecta hai vụ thì gian thu về được 24 tấn thóc. Nhưng nếu chuyển dù diện tích trên khoán cho 230 hộ nuôi lợn thì sẽ thu về hơn 9 tấn lợn hơi và gần 100 tấn phân chuồng. Tính giá trị dựa 24 tấn thóc và hơn 9 tấn thịt lợn hơi, 100 tấn phân chuồng thì rõ ràng việc lấy đất khoán cho sản phiên nuôi lợn. Con lợi hơn rất nhiều so với trồng lúa." Ông Ần và ông Sắc đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều không còn tin ở tay mình nữa, ông Sắc hỏi, "Cháu tính chính xác chứ?" "Thưa bác, cháu đã tính đi tính lại nhiều lần rồi à? Vừa rồi cháu đang định báo cáo cho ban quản trị nghe tính toán của cháu thì hai bác và cô Trinh đến." Dẫu nói thêm. bà cáo với hai bác về chuyện chạy lượn tập thể." Về khoán cho đội sản xuất cũng như lấy đất khoán cho hội giáo viên Đang là dự kiến trong bước đi của hợp tác xã Chúng tôi còn phải thông qua giáo viên để lấy ý kiến trước khi thực hiện Ông gần vẫn còn phân vân nhiều gì đó Nên lát sau ông hỏi Tôi hỏi câu này Dưới sau này nhiều hội giáo viên không đôi lận cho hợp tác xã nữa Nếu có thu hồi đất về cho hợp tác xã không Hay dân lấy một lý do nào đó rồi chứng luôn Sở dĩ tôi hỏi điều này Vì có một số hợp tác xã đã cho giáo viên mượn đất trồng màu đến khi thu hoạch màu xong lại tiếp tục trồng cây khác chứ không trả đất lại cho hợp tác. Dẫu trả lời giọng dứt khoát, dù thực hiện khoán cho đội hay sao viên chúng tôi sẽ có những quy định chặt chẽ để ràng buộc với nhau, bác không lo. Ông gần ngồi gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn không nói gì. Chi và mọi người nhìn vào mấy ngón tay gõ đều đều trong một tâm trạng lo lắng. Buổi làm việc với ban quản trị ra đảo kéo dài đến gần 1 giờ chiều, trên đường trở về cơ quan huyện Tam Bình, Chi nói chắc các anh được một bữa đói nhớ đời phải không? tính tôi thấy đói quá trước khi nào tôi ăn trưa vào một giờ chiều như hôm nay ông sắc lên tiếng hôm nay nghe được nhiều điều ở hợp tác xã gia đạo tính hay quá đến cũng quên cả đói anh thấy hay còn tôi cứ như ngồi trên đống lửa ông ẩn hỏi vì chuyện gì ban quản trị vừa mới được bầu đang có những tranh trở trong việc đổi mới sản xuất Tôi cứ lo nếu các anh không bởi ý với những việc làm của họ Mà dội cho nó một đáo nước xui Thì coi như dã chẳng xe cát Nhưng bây giờ thì tôi yên tâm rồi Cô nghĩ thế à? Tôi nghĩ thế không đúng hay sao? Biết đâu cô chẳng mừng hụt chi cười Thì cứ mừng được chút nào hay chút ấy vậy Tôi nói vui vậy thôi Chứ tôi mừng thật sự Thì thấy hai anh không thấy phán gay gắt những việc làm của chúng tôi như đồng chí bao Ông xác bảo việc đổi mới tiêu di trong sản xuất để nâng cao mức sống giáo viên và tích lũy cho tập thể của ban quản trị hợp tác xã gia đảo là rất đáng khuyến khích. Một ban quản trị năng động và sáng tạo gây cho tôi một ấn tượng rất tốt. Tuy nhiên cũng cần đề phòng quá say xưa với việc đổi mới mà quên mất những nguyên tắc cơ bản của tập thể hóa, dễ dẫn đến những lệch lạc đáng tiếc. Ông ngẩn hỏi đột ngột, này, cái cô phó chủ nhiệm tên là gì ấy vậy? Chị đáp, bích ạ ông ngẩn nói, cô ấy sẽ tiến xa đấy. Anh nói lưu loát, sắc sảo, tư duy cũng rất chặt chẽ, đành mạch. Có chuyện này tôi định hỏi mà suýt quên. Có phải bà con nông dân ra đảo cả năm không được ăn thịt lợn lần nào không? Anh hỏi tôi mới nhớ ra. Khi nghe anh dẫu bảo cả năm mới được miếng thịt lợn hợp tác xã chia cho, tôi thấy khuôn mặt anh buồn hẳn đi. Đúng như vậy đấy anh ạ Mỗi năm hợp tác thì mổ mấy con lợn vào dịp Tết để chia cho bà con còn lại chỉ có năm bảy nhà gì đó tình toàn có người trong nhà đau ốm mới lấy mấy cân tóc đưa ra chợ bán chui bán lùi rồi cũng mua chui mua lùi mấy miếng thịt lợn bằng mấy ngón tay đem về bùi dưỡng cho người ốm tôi nhớ một lần đồng chí bí thư tỉnh ủy đêm mẹ của anh tế hiện đang làm phó chủ nhiệm từ thị xã về nhà chả là vợ anh giận con dâu đến bỏ nhà đi ăn xin gặp đồng trưởng bí thư tỉnh ủy khi xe về đến cái chợ xếp đầu làng đồng chí bí thư bảo vào xem có gì mua về cho các con anh tế lòng vòng hỏi khắp chợ mới được người ta dì tay cho biết có cô bán thịt lợn đang vừa ngồi bán dây khoai lang cho lợn anh kia mua một cân đem vào biếu mẹ anh tế đến bữa cơm dọn ra nhìn những đôi mắt mấy đứa con anh tế nhìn chăm chăm vào đĩa thịt lợn kho nước mắt tôi chỉ trượt trào ra có lẽ em có một cái gì đó chưa ổn trong việc giải quyết nguồn thực phẩm trong người nông dân ông sắc nói đúng thế đấy ngà người nông dân chỉ biết chăn nuôi để cung cấp cho nhà nước không đạt chỉ tiêu thì bị phạt lợn mình nuôi nhưng lại không được bù thịt hay anh thấy có vô lý không nhân nói chuyện mình nuôi lợn nhưng không được bù thịt tôi kể cho hai anh nghe chuyện này xảy ra ngay tại gia đảo các anh có nhớ bác cầm phó chủ nhiệm không lần đấy nhà bác cầm sang cát cho bố anh bác cầm là ông vẫn làm đơn xin hợp tác xã bù lợn để làm cố ban quản trị bảo lên xin phép xã xã lại đẩy về cho ban quản trị cuối cùng chẳng anh chịu duyệt đơn thế là hai anh em bác cầm chơi lành sớm ngủ hết bắt lợn mổ trộm trước đó có một người đã làm như vậy bị hợp tác xã phạt một tạ thóc biết vậy cho nên anh nam mông cẩm mời cả ban quản trị đến ăn cố chờ ăn xong ông vẫn mới thú thật là tối qua nhà mình mổ lợn trộm nhớ đã ăn cố nhà người ta rồi nên ban quản trị chẳng hề nhắc đến chuyện phạt tội mổ lợn trộm của anh em bắt cẩm ông ẩn cười nghe cứ như chuyện tuồng lâm minh nhỉ nhận thấy thái độ ông cần vui vẻ chi hỏi Trưng nghe anh kết luận thế nào về buổi làm việc với hợp tác xã gia đạo à? Chúng tôi về trao đổi với nhau rồi có ý kiến sau Ông Cần nói Mong vào việc tốt lành Tôi cũng không nói trước được có tốt lành hay không Nói xong ông ẩn ngửa người ra ghế xe Thả những suy tưởng của mình vào cõi mông lung Trưng 27 Ăn xong bắt mì sợi chan với xì dầu Ông kim bội vàng sách đếu cảnh đi lên phòng làm việc Hôm nay sẽ là một ngày trọng đại mà ông đã ấp ủ và chờ đợi bao lâu nay. Đó là bàn cách ra cho được nghị quyết đổi mới trong việc quản lý hợp tác xã nông nghiệp. Đêm qua ông Trần Trọc gần như suốt đêm để cân nhắc mọi nhẽ, tính toán từng đường đi, nước bước trong nghị quyết. Ông biết sẽ có người không đồng tình và cào phàn đối gay gắt với những suy nghĩ và quyết định của ông. Ông tính tới cả việc thế nào cũng sẽ động chạm đến cấp trên thậm chí những cái ghế bí thư tình nguyện của ông cũng mất khi ông dám đứng ra đứng đầu với chủ trương đường lối đã trở thành nguyên tắc bất di bất dịch mà mọi đảng viên phải tuân thủ và chấp hành vô điều kiện. nhưng nếu chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến cuộc sống của người nông dân ngày nối ngày sống chính ngay trên đồng đất của mình mà phải chịu cảnh cư hàng thì lời thề suốt đời trung thành với sự nghiệp của đảng quả nhân dân chỉ là lời thề xuông, lời thề cầu lợi cho bản thân mình. vào phòng họp ông Kim thông báo. Ta định đi Thạch Sơn, nay mới lên họp ở quân khu Ông dần vợ đánh điện lên báo con ốm nặng Nên xin về nhà xem con ốm thế nào Hôm nay chỉ là cuộc họp trao đổi sơ bộ Chứ chưa phải họp hành gì Nên không nhất thiết phải có mặt đầy đủ ban thường vụ Cứ ông ngồi uống nước đi Rồi ta bắt đầu làm việc Khi chưa có đủ mặt ban thường vụ Những tứ tranh thủ thông báo luôn Theo đề nghị của ban thường vụ tỉnh ủy Trên đã có quyết định bổ nhiệm trị thường giữ cương vị phó bí thư kiêm trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy Hôm nay tôi mời chị thường cùng hai ông quốc và ông côn đến để trao đổi sơ bộ về việc tiến hành dân nghị quyết cải tiến quản lý lao động trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, để có cơ sở thực tế khi trao đổi đề dân nghị quyết. Vừa qua ông côn đã đi khảo sát gần hai chục hợp tác xã trong tỉnh. Bây giờ ông côn báo cáo lại cho chị thường và ông quốc cùng nghe. Ông côn lật cuốn sổ tay ghi chép của mình ra. Vừa qua tôi nhận nhiệm vụ của đồng chí bí thư. Giao cho đi khảo sát tình hình các hợp tác xã trong tỉnh Tôi đã chọn 18 hợp tác xã thuộc các vùng sản xuất khác nhau như Đồng Bằng, Trung Du và Miền Núi Trong tương khảo sát thấy vấn đề Lực lượng lao động sản xuất nông nghiệp và tình hình sản xuất nông nghiệp Qua thời gian đi khảo sát tôi rút ra một số điểm sau đây Về lực lượng lao động sản xuất nông nghiệp Qua khảo sát 18 hợp tác xã kết quả như sau Lực lượng lao động trong độ tuổi quy định hiện còn chiếm 36% dân số Trong đó nữ chiếm 57% Nữ chiếm nhiều thế cửa? Ông Kim hỏi Vâng, tôi xin nói tiếp Sức người ngoài tuổi có khả năng tham gia lao động chiếm 8% dân số Bằng 20% số lao động Ông Quốc hỏi tranh ngang Như vậy là nguồn lao động ở nông thôn hao hụt rất đáng kể Chiến tranh mà còn cháu dài thêm 5-7 năm thì cái tỷ lệ này còn biến động nữa Ông Quân bảo 8% dân xuống ngoài tuổi lao động nếu biết sử dụng thì đây cũng là một lực lượng lao động đáng kể. Bà thường hỏi, vấn đề quản lý ngày công lao động như thế nào? Ông côn nhìn và cuốn sổ rồi đáp, đây là vấn đề đáng quan tâm nhất. Qua khảo sát 18 hợp tác xã thì thấy thế này: lao động thường xuyên trong hợp tác xã có 72% số lao động, lao động một phần có 17% được cấp hai lần năm. Sở dĩ như vậy là vì lao động nữ thường bệnh con mòn và việc nhà Lao động trong độ tuổi không tham gia sản xuất nông nghiệp chiếm 7,8% số lao động Tóm lại sự biến động giảm càng nhanh và đang có xu hướng tiếp tục giảm Nhưng chung lao động ở các độ tuổi còn khá lớn Nhưng do nhiều nguyên nhân Mỗi lao động chỉ làm được 240 công trong một năm Như vậy nếu biết tổ chức và quản lý tốt Thì vẫn đảm bảo được nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp Ông Kim suy nghĩ rồi nói Như vậy đã rõ Lực lượng lao động chưa đến mức phải báo động Vấn đề là quản lý Ông báo cáo tiếp về tình hình sản xuất đi Ông cô nói tiếp Tình hình sản xuất không báo cáo Thì chị Thường và hai anh Chắc cũng đã nắm được rồi Mỗi năm không phải chỉ tụt xuống một nước can Mà tụt những hai ba nước Trong số 18 hợp tác xã Tôi chọn để khảo sát Có 6 cái là bánh cá mới Nổi lên gần đây như Hồng Vân, An Lưu, Đằng giá, 6 hợp tác trung bình Và 6 yếu kém cỡ gia đạo Ông Kim ngồi thẳng lên, nói giọng sôi nổi: Thằng gia đạo không còn là hợp tác xã yếu kém nữa đâu nha. Tối hôm qua ông sắp kể lại cho tướng nghe chuyện ông ấy và ông gần xuống làm việc với huyện ủy Tam Bình, sau đó ông cùng cô Chi đi xuống gia đạo. Những gì mà ông sắp kể lại cho tướng nghe chứng tỏ nó đang chuẩn bình mạnh lắm đấy. Bà thường quan tâm hỏi: Ông gần có nhận xét gì những việc làm của hợp tác xã gia đạo không? Ông Kim nở nụ cười thỏa mãn. Ông sắc bảo ông gần đang dao động. Ông Quốc vui lây với nụ cười của ông Kim Gỗ đá như Ảnh Mà dao động là tín dụng vui đấy Trước đây mấy lần Và chạm với ông Ảnh Tôi cũng nghĩ về ông Ảnh như ông Nhận qua những lần nói chuyện sau này Tôi nghĩ ông ấy là con người chịu nghe và chịu nhìn Chứ không bảo thủ giáo điều như tay bao Ông Côn bảo Chẳng có lời nói hay ho nào tiếp phục bằng thực tế Ông Ảnh đã xuống ổng vân đằng giá, a lưu để xem tận mắt Nghe tận tai những việc làm được coi là Đi ngược lại đường lối tập thể hóa Đi ngược nhưng đưa lại cho nông dân Một cuộc sống khấm khá Nên không thể không suy nghĩ Với một con người chịu không nghe Chịu khó nhìn với ông ảnh, Thực tế làm cho ông ấy dao động trong cách nhìn nhận Đánh giá là lẽ đương nhiên. Ông Kim Dục Ông báo cáo tiếp tục đi Vâng Tôi đã có các buổi làm việc với lãnh đạo các huyện Để đánh giá tình hình chung Và tìm nguyên nhân của sự xuất kém trong sản xuất nông nghiệp Ông Quốc nói giọng phân vân Việc gì cũng vậy, nếu tìm được nguyên nhân thì khắc phục, sửa chữa không thành vấn đề Nhưng trong trường hợp sản xuất nông nghiệp sau suốt hiện nay Thì nhìn thấy nguyên nhân rồi đấy, nhưng khắc phục, sửa chữa không phải dễ Nó còn bị ràng buộc nhiều thứ lắm Ông Côn tán thành Đúng là như thế, nhưng nếu chúng ta khéo léo tìm cách vẫn thoát ra được Ông Côn nói đúng đấy Sở dĩ tôi cử ông Côn đi khảo sát tình hình các hợp tác xã Một lượt là muốn nắm thật chắc tình hình Trên cơ sở những số liệu có được chúng ta sẽ chuẩn bị ra một nghị quyết phát triển nông nghiệp trong tình hình mới bà thường thắc mắc trong tình hình hiện nay ra nghị quyết về việc đổi mới quản lý hợp tác xã về ứng thức khoáng thì khác gì tuyên chiến với cơ chế tập trung quan lưu bao cấp đang hiện hành phải tìm cách gì ạ ông Kim bảo tường xây dựng chắc đến đâu cũng có chỗ mạnh nhũm ban đầu khoét một lỗ nhỏ mà trôi qua đi mãi nó sẽ mòn và động dần thành đường Ông Côn ngồi nhìn vào cuốn sổ của mình, để trên bàn trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nói: "Tôi định nghị thế này, để tiến tới một nghị quyết hoàn chỉnh, chúng ta nên soạn một văn bản hướng dẫn việc chấn chỉnh lại sản xuất trong các hợp tác xã nông nghiệp, gọi là văn bản hướng dẫn, nhưng thực chất đây là những vấn đề mà nội dung nghị quyết sẽ đề cập tới. Chúng ta gửi văn bản này cho các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, các bí thư huyện ủy và bí thư đảng ủy xã và chủ nhiệm hợp tác xã để nghị nghiên cứu kỹ." Sau đó ta tổ chức một hội nghị gồm những người đã được nghiên cứu văn bản có ý kiến để hoàn chỉnh, hoàn thành văn bản chính thức. Tiếp đó, chúng ta sẽ đưa những điều đề cập trong văn bản xuống áp dụng cho một số hợp tác giá ở các vùng đất khác nhau Từ thực tuyến, chúng ta sẽ có một nghị quyết chính thức. Ông Quốc đồng tình với ông Côn Tôi thấy ý kiến của ông Côn hay đấy. Chúng ta đi dần từng bước vừa thăm dò vừa rút kinh nghiệm để tiến tới một nghị quyết hoàn chỉnh ông Kim tỏ ra kiên quyết nếu nói đến thời điểm thời cơ thì chính lúc này ra nghị quyết là thích hợp nhất thân trọng là cần thiết nhưng dám làm và dám chịu trách nhiệm lại là cần thiết hơn bà từng biết tính của ông Kim nên nói nhỏ nhã để thuyết phục chú nghĩ tôi chú côn chú quốc không dám làm không dám chịu trách nhiệm hay sao điều chúng ta cần bàn là làm sao cho kín kẽ hiện nay trong các phái viên quả ban bí thư có lão bao Hãy ngay đầu có chuyện làm ăn khác đi Là lao đến vùng ngay Nếu lão ta biết tình quỷ có một nghị quyết đi ngược lại Với những gì đã làm từ trước đến nay Rồi báo cáo với ban bí thư Thì coi như xấu hẳn bỏng không Chúng không nghĩ đến hậu quả của nó như thế nào không Ông Côn cũng biết Không dễ gì thay đổi suy nghĩ của ông Kim Nên đưa ra ý kiến Trung Hòa Tôi đề nghị thế này Chúng ta sẽ soạn thảo Nguyên văn nghị quyết Rồi lấy ý kiến như tôi đã đề xuất Trước mắt có đây chỉ là bản hướng dẫn một số điểm trong quản lý lao động nông nghiệp ở các hợp tác xã. đặt ra yêu cầu đảng ủy các cấp từ huyện ủy xuống tận trí bộ phải quán triệt và hợp tác xã nào đủ điều kiện thì cho triển khai bản hướng dẫn ngay trong vụ chôm này. từ đó chúng ta rút ra những điểm được và chưa được để đi đến một nghị quyết chính thức có tính lâu dài trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh ta. ông Kim cầm cái đúp cày nhưng không dứt mà nghĩ một lúc rồi nói: tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Côn. Qua chuyến khảo sát vừa rồi của ông Côn, thấy nổi lên một vấn đề, đó là quản lý lao động hết sức lòng lèo, dẫn đến lãng phí sức lao động một cách trầm trọng. Trong khi lao động nông nghiệp có xu hướng giảm, vấn đề tổ chức hợp lý hóa sản xuất trở nên cấp thiết. Một trong những vấn đề tổ chức hợp lý hóa sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động là tổ chức thực hiện tốt chế độ khoán. Ngoài khoán việc cho nhóm, cho từng lao động như bộ số hợp tác xã đã làm, còn tinh bạch giản cho khoán đến hộ gia viên. Khoán từng khâu canh tác và cả vụ sẽ có tác dụng tăng năng suất lao động, kích thích được tính tích cực, tránh được ý lại, dỡ dẫm, lời biến, tự do tùy tiện, đồng thời khắc phục tình trạng tiêu cực của cán bộ hợp tác xã. Ý kiến của ông Kim khiến mọi người quan tâm và cuộc thảo luận trở nên sôi nổi, ông Cun nói. Đặt vấn đề của các anh, các chị về dự thỏng ghi quyết như vậy là chính xác và khác đầy đủ. Nó phù hợp với hoàn cảnh hiện nay của cả nước đang có chiến tranh đến số nhân lực huy động cho tiền tuyến ngày một lớn mà số nhân lực ấy chủ yếu là đường ngũ lao động trẻ khỏe ở nông thôn. Mặt khác, để quản lý và sử dụng lao động một cách có hiệu quả, chỉ có thể dùng biện pháp bao khoán cho lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp. Thực ra vấn đề bao khoán đã áp dụng từ trước, nhưng dự thảo nghị quyết lần này chỉ ra rằng 3 khoán tập trung khoán việc cho từng lao động, cho nhóm và cho hội giáo viên mới bảo đảm hiệu quả quả khoán mới. thấy ông quốc cứ cầm ngoài bút máy gõ gõ xuống bàn có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó nên ông kim hỏi: ý kiến của đồng chí quốc thế nào? ông quốc giật mình. à, tôi đang nghĩ vấn đề trương giữa cũng cần bàn. nói rằng đây chỉ là một số điểm hướng dẫn quản lý lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp, nhưng thực chất là nghị quyết. Vậy nên đặt tên cho nó như thế nào để nó có được trao càng của cư chế hiện nay? Ông Kim nói luôn Tôi đề nghị cứ để nguyên tên dự thảo là Hướng dẫn một số điểm về quản lý lao động trong hợp tác xã nông nghiệp Thì chẳng ai có cớ gì mà bắt bẻ cả Tôi muốn nói thêm chỗ này Với xác định số lao động để giao khoán trên cơ sở từng hộ gia đình xã viên Vì hộ là đơn vị để xác định quy mô khi xây dựng hợp tác xã Bản chất khoán việc dài ngày cho lao động chính là khoán cho hộ đây là điểm mới của dự thảo nghị quyết. Quán cho sẽ giải phóng triệt để sức sản xuất của nông dân. Nếu sau này có gặp rắc rối cũng chính là ở chỗ này. Bởi nếu không nhìn sâu vào bản chất của quán hổ thì sẽ nhầm tưởng chúng ta đưa nông dân trở về con đường làm ăn cá thể. Tội tại đình đấy. Một tuần nữa từng bộ có thông qua dự thảo nghị quyết được không ông côn? Ông côn đáp: tôi sẽ viết phần trọng tâm, còn các phần khác phân cho anh em trong ban viết chắc đã xong. Tài đô thường xuyên đi với tớ xuống cơ sở Đến hắn nắm khá chắc tình hình của hợp tác xã Tứ giao hoàn hắn cho ông sử dụng đấy Một tuần nữa thông qua trường vụ Ông muốn làm thế nào đó thì làm Ông Kim nói nhẹ nhàng Nhưng dứt khoát như ra lệnh Ông cũng chỉ còn biết lắc đầu Ông Kim mang xuống dân ra khỏi nhà đi ngang qua phòng ông Gần Ông Gần đang ngồi uống nước với ông Sắc Gọi vọng ra giọng thân mật Có trẻ ngon và làm một chén Rồi đi bắn chim anh Kim ơi Nghe tiếng gọi ông Kim xếp súng đi vào Tôi tưởng chủ nhật hay anh về Hà Nội Ông Kim hỏi Ông gần cười Vài ba tuần mới về một lần Trước tuần nào cũng về Các anh đại bảo chúng tôi quá nặng gánh gia đình Anh nói tế quá già tôi là kẻ nặng gánh gia đình lắm hay sao Làm việc xong là về nhà Ăn cơm nhà, ngủ ở nhà Thì còn nặng gánh gấp mấy lần các anh Ông sắp rót chân nước đưa cho ông Kim Lâu lắm lúc nào cũng thấy anh vùi đầu vào công việc Chẳng thấy đi bắn chim bắn cỏ gì Hôm nay chắc vừa nghĩ ra chuyện gì hay hay hay sao Mà lại sẽ xuống đi bắn Phim của tôi chỉ gây phiền phức cho các anh Có gì mà hay Tôi có con cháu thứ ba Được nhà trường chọn đi học ở Linh du Nên hôm nay định đi bắn mấy con chim sẻ Về cho mấy chị em nấu ăn liên hoan để chia tay Ông Ấn nói giọng thành thật Anh em tôi chúc mừng anh Thôi thật bố như hai anh, anh. Có con được đi học nước ngoài Ai mà chẳng mừng Nhưng tôi ánh nói thế nào ấy Con cái mọi người ra mặt trận hết Con bí thư tình ủy thì lại có hai con đi học nước ngoài Mặc dù chúng nó được cử đi học Là do đức tài của chúng Chứ chẳng dựa dẫm gì vào cái vị thế của bú Nhưng tránh sau được miệng tiếng của thiên hạ được đêm qua tôi trần trọc mãi Muốn sáng ra khuyên con gái Từ chối xuất học nước ngoài Để dành cho người khác Nhưng lại thích tội nghiệp nó quá Nó phấn đấu dân dụ học sinh giỏi liên tục đồng đá 10 năm lần Từ lớp 1 đến lớp 10 Để chọn đi học nước ngoài là phần tượng quả nó Tôi không nỡ lòng nào khuyên nó từ chối được các anh ạ Ông sắc dầu tâm trạng của ông Kim nên bảo Anh càng nghĩ làm gì Ai cũng ra mặt trận hết Đến ngày chiến thắng lấy ai xây dựng đất nước Tạo cho đất nước có một đường ngũ trí thức trong tương lai Cũng là trách nhiệm nặng nề của chúng ta Ông sắc nói đúng đấy Ông ngẩn nói Đi học cái ra mặt trận đều là trách nhiệm của thế hệ trẻ Còn việc anh lo người ta dị nghị Vì có hai con giọng nước ngoài Theo tôi anh khỏi phải lo Anh sống như thế nào bà con cả tỉnh này đều biết Ông Sắc muốn chuyển câu chuyện sang một tướng khác để ông Kim đỡ suy nghĩ Nên hỏi Tôi nghe dọc bờ đầm tiếng quốc kêu nhiều lắm Anh có bắn được con nào không Như được khơi đúng Cái mạch thích sân bắn của mình Nên ông Kim đáp luôn Cái giống Trung Quốc nhát và danh lắm Tôi phục không biết bao nhiêu lần Mà không làm sao bắn được nó thịt của khơi dai một tí nhưng rất thơm. tôi thấy trong khu này côn nhiều lắm, sao anh không bắn? ông sắc lại hỏi. các giống chim ăn là đồng ruộng và ao đầm, tôi chỉ bắn vịt trời, xéo diệc, bồn đông chứ không khi nào tôi bắn cò. hai anh biết đấy. trong các loài chim ăn trên đồng ruộng, côn cò mang đầy đủ đặc tính của người nông dân. sáng tinh mơ đã tới mặt trên đồng ruộng, tôi nhanh nhè mới dụ nhau bay về tổ. không những thế, nó còn là người bạn gần gũi nhất của người nông dân. Các giống trung kháng chẳng mấy khi tìm mồi cạnh người nông dân thì ngược lại, giống cò lúc nào cũng cho sắt bên người nông dân không chút e rẻ. Châu cày bừa đến đâu, nó đi theo đếm đánh, hay anh bảo tôi nói có đúng không? Không đợi câu trả lời, ông kiếm nói tiếp. Nhiều đêm tôi nằm nghĩ vớ vẩn, người ta ví vòn hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh bùi bùn, nhưng chẳng thấy ai để ý đến con cò lăn lội suốt ngày trên đồng ruộng nhưng bộ lòng trắng bút của nó không khi nào dính một hạt bùn. Nghe ông Kim nói một mạch xây sưa về con cỏ Ông gần càng thấy quý trọng ông Kim Ông thầm nghĩ nếu tách con người này Ra khỏi nông dân và đồng ruộng Có lẽ ông ta chết khô chết héo mất Ông Ngân rót chén nước trẻ đưa cho ông Kim Mới tuần vừa rồi anh có xuống ngập tác xác ra đảo không? Tôi định mới hôm tới sẽ xuống tam Bình Hai anh vừa xuống ra đảo có nhận xét gì không? Làm việc với ban lãnh đạo hợp tác xã chỉ hơn một tiếng đồng hồ nên chẳng có gì để nhận xét Ông Kim cười Anh nói vậy thôi nhưng tôi biết một chút việc làm của hợp tác xã gia đạo đang khiến năng nhức đầu Anh nghĩ như vậy à? Không bình nghĩ mà chỉ đoán vậy thôi Anh đoán nhầm thì sao? Nếu đoán nhầm thì may mắn cho bà con nông dân gia đạo Ông Kim nói xong cười Ông Nguyễn không hiểu ý ông Kim nói gì nên hỏi lại Vì sao đó nhầm lại may mắn cho nông dân gia đạo? Vì ban lãnh đạo hợp tác xã đang làm ngược lại những gì đã được quy định ngặt nghèo từ trước đến nay để mở ra một lối làm ăn mới mà không khiến anh đau đầu thì may cho bà con nông dân gia đạo chứ sao? Ông gần thú nhận sai đúng gì sẽ nói sau nhưng tôi có ấn tượng rất tốt với ban lãnh đạo của hợp tác xã gia đạo một ban lãnh đạo năng động và rất nhiệt huyết với công việc. Ông sắp tiếp lời ông gần tôi cũng nhận thấy thế trong tình hình hiện nay lao động nữ đang dần dần chiếm vị trí chủ chốt nhưng ngày công lao động lại bị hạn chế vì bận việc nhà và con cái tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia lao động là một việc làm hết sức cần thiết, khẩn cấp để bắt tay sửa chữa nhà trẻ em và mẫu giáo tăng cường thêm cô nuôi dạy trẻ và định xuất ăn hàng ngày cho các cháu để các bà mẹ yên tâm sản xuất chứng tỏ ban lãnh đạo hợp tác xã ra đảo có tầm nhìn xa <cười> chưa biết đánh đạo hợp tác xã gia đạo có đúng sai thế nào nhưng được các anh khen nó là tôi mừng lắm rồi ông Kim vừa nói vừa cười ông gần nhìn ông Kim tôi có cảm giác câu nào của anh nói ra cũng có ý nghĩa buộc chúng tôi phải công nhận những việc làm sai nguyên tắc của một số hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh anh ông Kim cười thoải mái sai đúng là do các anh phán xét chứ tôi buộc thế nào được <cười> Tôi học cách nói của anh đấy nhé. Ông gần đùa. Tôi vô tình buột miệng thôi chứ chẳng có ý gì. Bán cái vô tình của anh cũng được khối tiền đấy. Hay anh có mua không? Tôi bán cho đấy. Nó rồi ông Kim đứng lên. Cô đây nhà tôi phê bình tôi, anh cũng nói chuyện hợp tác, ngủ cũng nói chuyện hợp tác. Bây giờ ngồi uống nước với hai anh cũng nói chuyện hợp tác dàn nói quân cả đi bắn chim để chú đãi con. Thôi, tôi đi đây không hẹn mà cả ông ngân lẫn ông sắc đều nhìn theo ông kim với đôi mắt thiện cảm và đầy trọng.